các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi ngay, bởi ông không hề tính đến chuyện tái hồi. Về lại với gia đình, ông xấu hổ và mặc cả tắm, khó lòng mà còn lấy lại được cái không khí êm đềm như xưa. Nằm lâu lắm, ông Thành mới mở mắt ngồi dậy. Trong giấc cửa sổ phía sau, ông thấy trời đã tối hẳn và đèn đường nhất loạt bật lên, tỏa những tia sáng vàng vọt xuống con phố nhỏ chạy ngang lưng khách sạn. Ông tột xuống giường, men theo vách tường mò mẫm bật đèn. Ông cúi xuống mở vali, tìm cái túi nhỏ đựng bàn chải và kem đánh răng. Tự dưng lòng ông nao nao nghĩ đến Liễu ở quán Cung Đản. Ông biết chắc, giờ này chỉ có Liễu ở bên cạnh vỗ về ông mới giúp ông xóa tan được niềm đau bị Hương phản bội. Ông đưa mắt nhìn cái phone ở đầu giường, nôn nóng muốn gọi cho Liễu, nhưng lại sợ gặp Hương nên ông đành thôi. Ông thẫn thờ đi tới đi lui một lúc, rồi lại nằm lăn ra, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Mới có 3 ngày mà vật đổi sao dời, chớp mắt đã tang thương. Hôm kia ông còn nằm trong khách sạn Sài Gòn, sai phi đến quán cung đàn làm gián điệp 2 ngày liền. Rồi khi phi quả quyết Hương không hề có người yêu bên này, ông mới hăm hở về đoàn tụ với Hương, chan hòa niềm vui và tình yêu mãnh liệt rại mà hôm nay ông đã trở thành một con người khác, một kẻ thất trận cay đắng trên tỉnh trưởng. Cuộc đời có những khúc rẽ bất ngờ và gần 60 năm nếp cải, ông vẫn không đoán trước được. Nằm thêm một lúc ông thành ngồi dậy. Cả ngày hôm nay chỉ ăn có mỗi tô phở chung với Hương mà rồi buồn quá ông quên cả đói. Ông đứng lên vào buồng tắm. Nhìn mình trong gương, ông sững sốt thấy ông xuống sắc quá nhanh khôn mặt thành như gầy hẳn đi và đôi mắt vừa hõm sâu xuống, những đường nhăn xung quanh hiện rất rõ nét. Xách tướng bảo đó là điểm xui cần phải tránh. Chẳng biết có xui hay không, nhưng trước mắt ông không muốn ông Vương nhìn thấy ông hốc hác như thế này, rồi sẽ hỏi han lôi thôi và về Mỹ kể lại tất thiên hạ nghe, có thể đến tai vợ con ông. Cho nên ông vội lấy dao cạo râu, cởi quần áo và bổn tắm Ông nằm ngâm mình khá lâu, đắp khăn nhúng nước nóng lên mặt cho tỉnh táo. Ông miên man tính toán xem chuyến này về Mỹ, ông sẽ mượn nhà ở đâu và làm gì để sống qua ngày. Con đường tương lai ông hoạch định từ 2 năm nay, về Việt Nam an hưởng cuộc đời còn lại bên cạnh Hương với số thu nhập đều đặn từ quán công đàn. Ông tái hậu vận của mình êm đềm như bức tranh vẽ. Bây giờ thì hoàn toàn sụp đổ như căn nhà trên bãi biển gặp cơn sóng thần ập vào bất ngờ. Ông phải chuyển hướng và khởi sự lại từ con số 0 ở cái tuổi mà nhiều người đã bắt đầu về hưu. Càng nghĩ, ông càng thấy nhức buốt và thêm oán và thương. Cả nửa tiếng đồng hồ sau ông mới bước chân ra, người thích tỉnh táo và nhẹ nhàng như vừa trút được một lớp bụi dày bám quanh thân thể. Ông quấn cái khăn bông lớn chung quanh bụng tiến lại mở vali tìm quần áo thay. Vali của ông thuộc loại án lớn, bây giờ rộng thênh thang sau khi Hương đã lấy ra mấy món quà. Ông lật từng sắp quần áo, lựa cái quần màu cà phê sữa với áo sơ mi xanh da trời, hợp với màu da của ông, nghĩa là giúp cho mặt ông đỡ nhợt nhạt. Lúc rút cái áo thẳng, tình cờ một cái bao nhỏ bằng vải nhung rớt xuống sàn. Ông giật mình, cúi xuống nhặt lên. Và nhớ ra sợi dây đeo kết bằng những viên ngọc trắng Luồn sợi chỉ màu nâu Cái vòng white red Không đắt lắm Chỉ hơn 1.200 đô tính cả thuế Nhưng nó là thứ thời trang Ở cổ tay Mà các bà các cô cho là sẽ đem lại sự may mắn Giống như những cây phong thủy đặt trong nhà trong tiệm Lúc ông Thành hỏi mua ở hiệu Kim Hoàn Bà chủ tiệm cứ nhấn mạnh mãi với ông rằng Mốt năm nay đấy Người hoa người ta tin lắm không ạ. Ngọc trắng mà đeo ở tay hay ở cổ. Chẳng những gặp hên quanh năm mà lại còn tránh được tai nạn, rồi trị bá bệnh nữa. Này có cái bà kia ở Pomona đấy, bị cao máu cả chục năm rồi. Rồi bị tiểu đường gần như cả mù mắt ấy. Thế mà tôi đây tôi bán cho sợi dây y như thế này này, mang về đeo, có nửa năm sau à, mọi chứng bệnh cứ hết sạch sành sanh ấy. Bác sĩ mà còn phải kêu lên là là vì ông không thế nào ông giải thích nổi cơ mà. Ông Thành chỉ cười ba chẳng cần thiết phục, ông cũng mua cho Hương, hên hay xui tính sau, miễn nàng vui là ông hạnh phúc rồi. Có điều vì chuyến này ông mang về nhiều quả quá, cho nên ông phải phân tán mỏng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net